Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi, ở trong đây con được thấy thầy ghi là sống thuận pháp, pháp đến đi thế nào, tánh thấy cũng thông dông tự tại, đó là sống tùy duyên vô ngại. Thưa thầy, thầy cho con hỏi là hồi nãy thầy có lấy cái ví dụ là hai người cùng đi vào rừng để mà lấy củi về xây nhà, nếu người nào cũng muốn tranh giành để cái số củi của mình nhiều hơn người khác thì chắc chắn là sẽ có chiến tranh. Vậy xin Thầy có thể dùng cái câu sống thuận pháp, tùy duyên, vô ngại để Thầy dạy cho con trong trường hợp nếu con là một trong hai người hàng xóm đó và nếu đối diện với chiến tranh con sẽ phải làm gì để đúng với lại thuận pháp và tùy duyên. Con xin cảm ơn Thầy. <cười> nếu như một người mà có nhu cầu thật sự, nếu như một người có nhu cầu thật sự, mà đi vào rừng để mà lấy uh, lấy gỗ, chứ người đó không phải là vì tham sân si gì hết, á, mà người đó thực sự là có nhu cầu á, thì cái người đó sẽ vào trong rừng lấy gỗ và sẽ gặp một người kia cũng vào rừng lấy gỗ, mà nếu nếu không phải là vì tham sân si thì hai người sẽ giúp nhau là một mình anh anh làm được đâu tôi với anh sẽ là đây là một thực tế một sự thực tế trong sự tương giao này bây giờ anh với tôi hợp tác với nhau để mà làm à, thì như vậy là nó sẽ nó nó sẽ là lấy gỗ dễ hơn còn nếu như chỉ có một cái cây gỗ thôi mà hai người cùng có nhu cầu mà hai người chẳng có tham sân si gì, gì cả thì lúc đó, đó người ta sẽ sống người ta sẽ chia nhau chia nhau đem về để làm thì như vậy là người nếu một cái người mà sống sáng suốt định tĩnh trong lành thì cái người đó sẽ tùy tùy theo tùy theo mỗi cái hoàn cảnh có thể là hoàn cảnh đi lấy gỗ có thể là hoàn cảnh làm việc trong công sở có thể là làm tất cả mọi chuyện nhưng mà khi một người sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì người đó sẽ tùy cái, cái duyên tùy duyên là sao tùy duyên tức là tùy cái điều kiện đó đó cái điều kiện đi lấy gỗ Hay là điều kiện cùng làm một công việc hay là điều kiện chia sẻ cái gì đó đó chứ sẽ tự nhiên là làm tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu đó là phát xuất từ tham sân si thì nó lại khác. Bây giờ ví dụ như là hai vợ chồng lấy nhau và lấy nhau về thì hai người là tôn trọng lẫn nhau. Người nào cũng sống sáng suốt định tỉnh trong lẫn, tìm hiểu lẫn hiểu biết lẫn nhau. Thì nó sẽ là không có những cái, cái mà độ vợ, không có những cái đụng chạm nhưng mà khi người nào cũng có cái tham sân si riêng của mình thì chắc chắn là sẽ có đụng chạm người thích cái này người thích cái kia thì nó sẽ có đụng chạm như vậy á thì chính cái tùy duyên là gì tùy duyên tức là tùy trong cái điều kiện mà mình đang sống mà khi trong điều kiện mà mình đang sống đó mà mình vận sáng suốt định tịnh trong linh. tức là tức là sáng suốt định tịnh lành tức là cái cái cái tánh biết nó tự ứng đó. thì chắc chắn đó là mọi duyên sẽ tốt đẹp cho dù ngay trong tranh chấp ngay trong một cái trường gì đó mà tranh chấp á, thì cái sự tranh chấp đó nó cũng sẽ xảy ra rất là tốt đẹp nhưng mà nếu mà để cái bạn ngạ tham sân si xem vào tức là làm theo ý mình thôi thì chắc chắn là sẽ có đụng độ đại khái như vậy cho nên á đừng để cho cái bạn ngạ tham sân si là nó, nó nó nó điều khiển mình mà là phải để cho cái tánh biết sáng suốt định tính trong lành nó nó hướng dẫn mọi hoạt động của mình là tốt nhất cái hướng dẫn đó chính là bên nào thiên chúa nói là là là để cho thượng đế lo đó tức là ý là như thế này bây giờ là cái cái câu đó nó mình có thể đổi lại là thế này bỏ cái bạn ngã đi cứ theo theo thượng pháp đi đó tức là con con con làm việc của chúa này thì con khi con sống thượng pháp á thì cái tánh biết nó sẽ từ biết pháp cần làm chuyện gì à, nên làm như thế nào <cười> là là là từ cái tánh biết nó sẽ là soi sáng cho mình làm được tất cả mọi chuyện đó tức là cái cái sáng suốt định trên trong lành á nó sẽ soi sáng cho mình biết làm được cái chuyện gì cái đó chính là chúa lo thực ra thực ra là cũng phải chúa nào lo hết mà chính là thứ nhất là pháp bữa hôm, qua, hôm hôm trước thầy đã nói rồi đó pháp nó đã tự vận hành đúng theo quy luật rồi và tánh biết là cung biết rõ tất cả những quy luật đó Vậy thì á con con mình còn lo làm gì nữa thì thầy mới nói rằng á chính cái bạn ngã là phá học nghề bên xe pháp thì có <cười> chứ còn á cũng phải là không không không phải là mình làm được gì hết trơn á tất cả những cái mà mình gọi là làm được á là để thỏa mãn cái bạn ngã thôi mà thỏa thỏa ngã bạn ngã á thì nó lại không tuân pháp Mình không tu pháp cho nên mình mới ra phiền nào khổ đau. Còn nếu mình tu pháp thì đâu có phiền nào khổ đau. Tại nó phiền nào khổ đau chính là do mình tạo ra. Tỉnh được cái bản ngã đó, đó. ảo tưởng của bản ngã nó tạo ra. Còn nếu mình cứ sống mà đừng đừng có có lệ thuộc vào bản ngã mà mình sống tu pháp, sống theo điều kiện tự nhiên, thì tự nhiên mình sẽ cảm thông mình sẽ hiểu được, bởi vì hết mình hiểu mình đó mình sẽ hiểu người khác Thế mà mình biết biết rõ mình nó là đói đói như thế nào, khổ của cái đói như thế nào, khổ của lần như thế nào thì lúc đó mình thấy một cái người lần là tự nhiên mình sẽ, sẽ sẽ là là là chia sẻ cái, cái cái gì đó để cho họ. Họ đắp cho ấm, đại khái như vậy. Khi họ đói mình chia sẻ cái, cái ăn với họ. Cho nên nó là tốt nhất á, là để cho sáng suốt định tĩnh trong lần soi sáng mọi hành động nói năng suy nghĩ của mình hơn là để bạn ngạ tham sân si chi phối Nó đại ý là vậy thôi phương pháp đó là vậy thôi tại vì á, cái cái cái cái chỗ chính yếu mà thầy nói á, là nó nó thế này này là nó có sẵn hết rồi <cười> là mình cứ cứ sáng suốt định tĩnh trong lần là mình sẽ thấy ra hết đó Thế mình tìm kiếm Thực ra tất cả mọi cái nó sẽ đến với mình hết Mà là tất cả mọi giá trị nó đã có sẵn rồi nó, Mà mình mình không khám phá ra Do do đâu mà mình không khám phá Là bởi vì mình do cứ hướng ra bên ngoài Càng hướng ra bên ngoài chừng nào á, Là càng quên cái pháp đang đang là ở đây mình Cho nên mình không hiểu được mình Không hiểu được mọi động cơ phát sinh ra mình Đây này Cái, cái cái này là là một cái cái chuỗi vận hành này cái chuỗi vận hành này là một sự tương giao cho nên nó ông Christa Tiên ông mới nói là không có cái, cái cái giải thoát cá nhân mà là chỉ có giải thoát trong sự tương giao đấy đây là sự tương giao này nếu cái sự tương giao này mà mình mình mình nắm rõ nó được cái sự tương giao này ấy, thì thì mình biết cái khâu nào cần phải là điều chỉnh lại thì thì thì mọi điều, đều mọi sự đều tốt đẹp, ha có có có hiểu không? các cái các cái gì mà giác ngộ người ta tập lý người ta xem nước như là đạo, xem nước như là đạo nhất là Lão Tử Lão Tử nói rất rõ về cái chuyện nước thường thiền nhược thủy thường thiền nhược thủy tức là cái mà cái cái cái tốt đẹp tối tối tối thường đó là thì nó giống như nước đó. đặc biệt của nước đó, là tìm chỗ thấp chứ không phải là để chạy lên phải là chạy lên cao đặc biệt của nước là nó tìm chạy xuống thấp nhưng mà cái định luật của trời đất đó, thì nó là chạy xuống thấp nhưng mà rồi nó sẽ bốc hơi lên rồi nó lên lên cao lên cao rồi nó lại dồi xuống nó là nó cái cái cái chu trình của của nước nó như vậy mặc dù á nó là hệ cứ xuống thì là nó là tìm chỗ nào thấp nhất ấy, nó là xuống cho nên là, cho nên này là cố cố cơ ư đạo tức là nó nó tìm cái chỗ mà thấp nhất nó ở cho nên nó là giống với đạo <cười> giống với đạo đấu nào tức là là là thuần pháp ấy. nó là nó là cái cái mà biểu hiện cái sự thuần pháp tốt nhất không cần, ai chừng muốn chừng gì chừng thì nó nó tìm được cá nó đi. <cười> nó cứ vậy thôi. Mà nó không nó tìm nó phải là nó tìm theo ý nó, nó cứ thuận theo tự nhiên của nó nó nó tìm. Nó sẽ nó sẽ ra Nó mới là đúng. Còn bên nó là mình mình mình luôn luôn là theo ý ý của mình. À, mà càng cái ý của mình càng nhiều chừng nào đó, là càng càng bị uh, gặp những cái cái đối kháng chừng đó tại vì khi mà mình đó mình đừng chọn cái gì cả nó, nó tới đâu tới tới đâu tới là nó giống như thầy thầy thầy thầy lấy một cái ví dụ á là mình đi vào một cái vườn hoa bắt đầu mình bước vào cửa thì ở đây trước cửa nó treo một cái giò phong lan thiệt đẹp thấy cái giỏ phong lan thiệt đẹp rồi nữa mình đi tới tiếp nữa thì nó đứng một cái chậu hoa cúc thật đẹp à, rồi thì cứ đi tiếp nữa thì trong vườn hoa mình sẽ thấy hết tất cả cái vẻ đẹp của vườn hoa còn nếu như một cái anh nào mà tới đến cái hoa cúc cái nó trời cái hoa cúc này đẹp quá rồi ba cứ ngồi đó mà tôi chỉ chọn hoa cúc thôi chứ còn người gì khác nữa chẳng thì lúc đó đó anh chỉ có được hoa cúc <cười> nhưng mà anh mất hết tất cả trong khi cuộc sống là cuộc sống là là vô cùng chẳng phải là chỉ cái mình chọn lựa mà mình chỉ chọn lựa một cái đó thôi cho nên thế khi mà mình thầy mới nói cái câu là Khi mà mình có một cái gì Tức là mình đã mất tất cả Nhưng mà khi mà mình chọn một cái Thì những cái khác nó trở thành chống đối Thí dụ như là mình thích lạnh Thì nóng sẽ là chống đối Tại khác như vậy Mình thích yên tĩnh Thì não nhiệt sẽ là chống đối Cái nào mà mình chọn Thì đều là sẽ có cái chống đối Còn nếu như mình là Khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh khi không yên khi khi khi động thì mình cũng động khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh tức là cái này là mình nói thái độ tâm chứ không phải là nói là mình theo cái đó thái độ tâm mình á tức là khi tĩnh thì, thì tâm tâm mình vẫn không sao mà khi động thì tâm mình cũng chẳng sao thì lại là mình được cả hai còn nếu mình chọn tĩnh thì mình sẽ bị chống đối với động với động mình muốn diệp địa vị cao là hiện giờ mình đau khổ rồi đó hay mình chưa tới được cái địa vị cao đó là mình đau cổ rồi. Khi mình tới được cái địa vị cao đó rồi là mình sợ. À, sợ mất đi là cũng đau cổ rồi. Còn nếu như một cái người mà tự động nó lên tới gần đó thì tới mà không tới thôi. Và mà, mà bởi vì sao? Bởi vì cái quan trọng là thế này, cái quan trọng là cái người đó nhận ra được rằng là ở bất kỳ ở đâu và lúc nào Hạnh phúc cái đâu cổ là tùy ở thái độ của mình chứ không phải là tùy cái hoàn cảnh đó. Bởi vì bởi vì vì sao mà vì sao mà là luân hồi. Vì sao mà gọi là luân hồi? Luân hồi á hệ mà khi nào mà mình có tham sân á, bao đáp mình sẽ trở lại chỗ cũ. Mình đi một vòng rồi là mình trở lại chỗ cũ thôi, chắc chắn là như vậy đó. Trong dạy được nào nên mình gọi là luân hồi. Nhưng mà khi mà mình mọc không tròn một cái nào đó thì mình sẽ lập phần hành cùng với trời đất mình sẽ cùng với trời đất là một bởi vì trời đất vận hành như thế nào thì mình vận hành theo hết cho nên mình cũng bị kẹt lại vào đâu hết còn nếu mà mình mà đã tròn một cái rồi đó, thì là mình bị kẹt lại liền mà cái kẹt lại không phải kẹt lại mà mình chống đối lại với, với những cái còn lại cho nên đó là lúc đó mình sẽ là đau đau khổ hơn ví dụ cái, cái câu chuyện mà thầy thầy hãy kể là là câu chuyện mà mà cái ông đó đó ông làm thờ đục đá đó cái ông đó ông làm thờ đục đá ông mình ngồi đục đục đục một hồi nó mỏi lưng rồi đau đây mỏi tay cái ông thấy một cái ông vua đó, là cưỡi uh, voi cưỡi ngựa đi ngang qua rồi có người hầu kệ hạ chỉ là sung sướng quá ông nói cha mình mà được làm như ông vua nó mới là mới là hạnh phúc á, thì ông mới là liền là biến thành cái ông vua đó liền, à <cười> ông ước cái là ông được liền, ông biến thành ông vua, ông biến thành ông vua xong rồi á, sau ông mới đi một đoàn thì đi qua một cái vùng nóng trời trời à, à, à, giống như sa mạc á mà trời nắng nóng quá, không nổi. Ông nói như vậy mình cũng con thua mặt trời. Làm mặt trời á bởi là là bởi là oai bởi là oai, vua cũng phải sợ. Bởi vì là đến ngang đó mà vua mà nóng quá rồi thì cũng là chịu không nổi. Thì ông mới nghĩ ước gì làm mặt trời nghe là ông được làm mặt trời liền. Ông làm mặt trời là thôi rồi, bây giờ mình là rồi chiếu. Anh chiếu xuống là coi như là ai cũng phải là khiếp sợ anh hết Thì là đến cái mùa mây nó che mấy nó nó Mây nó chiếu, chiếu xuống quá đó, Cho nên nó, nước nó bốc lên Nó thành mây Mây nó mới chai hết trơn Thế nên anh chiếu không được nữa Chiếu không được nữa Ông mới nói Chà mây nó cũng hay hơn cũng hơn mình nữa Mình tưởng là mình là nhất rồi Mà tới mây nó cũng chai mình Thôi Anh lại ước là mây Thì sẽ anh làm mây Mây ra anh bay bay bay Anh chai hết à, Chai hết á Thì đến cái mùa gió Cái gió nó thổi tan tác mây hết trơn nói vậy là mấy cũng còn thua gió. Thua gió cái anh ước gì làm gió. Anh ước làm gió một cái, đó, anh thổi. Anh thổi tan tác hết, tứ thì anh thổi tan tác hết đó. Núi ba núi dòng tôm, ba bùng lên hết đó. Thôi mà núi đá chẳng sao hết. Thổi thổi hoài núi đá cũng không sao hết trơn hết. À, anh nói quả vậy núi đá còn hơn mình sao? Cái anh ước gì thành núi đá. Anh anh, anh biến thành núi đá rồi anh đứng là cứ đỡ đầu lên đó, thấy mình nó hay bao là giờ không có ai không có ai nữa hết đó. Thì lại thấy cái anh đục đá anh cứ đục mình ra. <cười> anh cứ anh cứ đục mình ra từng mảnh từng mảnh đấy đó. Rồi từ tôi vậy thì vậy thì thì mình ước gì mình làm được cái ông thờ đục đá. Cái <cười> anh biến lại như cũ. Thì ngồi anh cứ đục đá như cũ. À, đó, nó là vậy thôi. Như vậy mới gọi là luân hối. Bây giờ bảo đảm à. Bảo đảm là mình cứ hỏi mấy cái người mà bảo ăn mà thật là sang trọng mà nào là sơn hào hải vị đó. Mà bây giờ luộc đâu chú thật ngon. <cười> Nhiều khi là chỉ cần có khoai lang nướng <cười> cho, cho thiệt thơm là chắc chắn là anh là thích. Mà cái đó là cái mà hồi xưa anh ở nhà quê là anh chán quá rồi. Mấy anh mới lên thành phố anh mới cố gắng học hành để mà cho nó thành đạt để mà làm là chức vụ này chức vụ kia đó. À, rồi bây giờ ăn uống là sơn hào hại vì gì cũng có hết trên á, à, có khi có nhiều người là bay máy bay để từ đây qua thái lan ăn sáng, <cười> rồi bay về bên này ăn trưa, lại cái vậy đó, à, chắc có nhiều người thích, thích chơi kiểu đó, <cười> nhưng mà thực ra như vậy thì chẳng có hạnh phúc gì cả, cuối cùng ấy, rồi lại thích râu luộc, thành <cười> ra không có cái gì hết, đời này chẳng có cái gì mà là nó luôn hồi à? cái lối hồi đó là vậy đó tức là nó nó sẽ trở lại cái mình ghét á sau này mình sẽ là mình mình sẽ gặp lại rồi còn ai hỏi gì nữa không xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa xin mời truy cập zenh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế